Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 9 tác phẩm truyện tiểu thuyết Bão Đồng của tác giả Cao Năm Bởi sự kính trọng của Liều đối với Điền Nên biết tin xã Cửu Điền làm trường đoàn đi miền ngược mua sắn Liều Linh cảm thấy có cái gì như sự thử thách một mất một còn của ông Thuật với tư cách phó bí thư, kiêm chủ tịch xã, giao nhiệm vụ cho Điền. Dĩ nhiên, hoàn thành thì không sao. Có thể sẽ là một thuận lợi khi xem xét do án kỷ luật cho Điền. Nhưng không mua được rắn đưa về, hoặc mua được nhưng lại có vấn đề trong chi tiêu tiền nông, thì thôi rồi. Điền không bao giờ còn được sinh hoạt đảng, dù với tư cách lưu đảng như gần một năm nay nữa là cái chắc. Thế nên liệu chủ động gặp ông Thuật hiến kế thế nào thì thế. Trong đoàn cũng phải có một người ít nhiều đã có lần lên miền ngược. Thuật đang bí chưa tìm được người đủ tin cậy để giao cho đi mua sắm với Điển. Thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Liệu dẫu chưa đáng là người được Thuật đủ tin cậy Nhưng cũng không hoàn toàn là người không thể tin dùng. Liền nói ngay. Hay là bác đi với Điển nhé. Điển nhanh nhẹ tháo vát còn bác đã lên bác cạn mua sắm năm nọ. Cũng ít nhiều biết cách đi đứng mua bán. Nếu bác đi hộ thì tôi hoàn toàn yên tâm. Nhưng hẳn là thuật cũng cân nhắc thế nào đó. Mãi chiều muộn ngày hôm sau mới cho người ra ngoài cửa hàng mua bán gọi Liều vào trụ sở xã chính thức giao nhiệm vụ. Rồi bóng gió úp mở dặn dò và thông báo việc cho thằng cháu Bính nó đi để giúp bác với điền những việc nặng nhọc. Thế nên Liều không thể không ý tứ giữ gìn. Biết đâu, mình bập vào hai ả kia lại dính như kẹo, nhũng nhẵng bờm sơm. Cái thằng Bính nó mà biết về lại ton hót với ông chú Thì chỉ có toi đời Kỳ luật đảng cách trước cửa hàng phó mua bán xã là cái chắc Liệu lặng lẽ đi theo điện Hết nửa vòng chợ cũng không thấy còn hàng quán cơm phở bánh trái nào Sau có bà bán hàng rau quả mách Đằng sau bến ô tô Chỗ có cái biển ở đây có nhà trọ Đi thẳng vào đã thấy quán cơm đấy Thế là gặp may rồi Có quán cơm Lại có cả nhà trọ Ăn xong ngủ luôn cho đỡ mệt Mai có sức mà đi Còn xa đấy Ông liều nói như đề cả Điền và Bính cùng nghe. Ba người lại vòng ra cổng chợ, đi tắt qua bến xe, ra phía đằng sau, có mấy cái nhà lúp xúp tường xây đá xám mái đợp ngói mắng, nhìn ra con đường dài đất núi vàng khè Trong làng không ra làng, phố không ra phố, đúng là một thị xã miền rừng trực thuộc huyện, chẳng khác gì thị trấn. Nhưng cái thị xã miền rừng chẳng khác gì, thị trấn ấy lại cả đêm hầu như không ngủ. Gần nhất là trong nhà trọ, Ba gian nhà tiếng là được ngăn ra thành ba phòng, nhưng sự ngăn cách giữa phòng này với phòng kia chỉ là tấm vách ken bằng những cây nứa đập dập. Giường nằm cũng là những cây nứa đập dập ken dày, được nối dài dọc phòng, có thể nằm được bài tám người liền nhau nếu cùng giới. Toàn khác giới, nằm giáo dở đầu đuôi, tùy thỏa thuận của hai người nằm giáp đường biên, đã ăn ngủ thật thể là quân hồi vô phèn, chẳng ai bảo được ai. Thế là góc này có người tranh nằm trong nằm ngoài. Góc kia có tiếng người mắng nằm với ngồi, chân đạp cà vào mặt người ta. Chỗ giữa giường, một giọng đàn bà cằn nhằn, bóp gì bóp đau bỏ mẹ. Đám cuối nhà trọ bỗng ré lên cười, không ra cười, khóc không ra khóc. Chỉ thấy những tiếng hự hự ở và tiếng người mắng động cỡn với nhau cũng phải giữ ý tứ. Người ta nằm ngồi đầy thế này, mà cứ như ở nhà ấy. Liều điền và bính từ giờ mỗi khi nói đến ba người phải kể đến liều đầu tiên vì đã được tôn danh trưởng đoàn khi ba người đặt chân xuống thị xã bắc cạn thuê gọn một chỗ nằm ở phía trong cùng chỉ cách một tấm vách nứa ngăn như bức tường là đường đi lại thật là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa tầng nằm phía trong cùng thì không chịu cảnh chen lấn xô đẩy và cả sờ soạng móc tối cũng chưa biết chừng ai ngờ lại sát đường đi suốt đêm cứ rào rào như rừng động nào gái ăn xương sau một hồi lượn lờ ngoài bến xe Ngạn ba đón được khách, lại đưa vào quãng đường vắng cho các chàng thỏa chí tăng bồng. Nào những anh lái xe miền xuôi trên đường trở hàng lên tỉnh biên giới cao bằng, thế nào cũng nghỉ lại tại thị xã Bắc Cạn để sáng mai ban ngày ban mặt vượt đèo gió, đèo cao bắc cho an toàn. Chuộng của lạ, thích lang trạ, lại đưa các em ra tận xe trèo kéo vào đây đùa dẫn, quăng quật nhau ôi ối Rồi những người từ các bản đằng xa trong thung sâu, trên lưng núi xuống từ ban chiều, Để mai chơi chợ sớm, xong còn kịp về, cũng đưa nhau vào con dốc lối đi chợ đồn. Cạnh đám nhà trọ, tụ tập ăn uống, hát sướng, đùa giỡn và cả làm tình, cứ rào rào như tầm ăn rỗi suốt đêm. Không những thế lại còn xe. Thị xã Bắc Cạn những năm dài nhiều xe cộ qua lại hơn bất cứ bao giờ. Nào xe chở khách ngày mấy chuyến Hà Nội-Thái Nguyên lên, cao bằng, tinh túc xuống. Nào xe chở hàng hóa từ miền xuôi lên những năm dài đặc biệt nhiều. Nhưng nhiều nhất phải kể đến xe quân đội Lại phần nhiều chạy về đêm Với đủ các loại xe, chuyên chở mọi thứ Từ bộ đội, quân trang, lương thực thực phẩm Hàng hóa, công nghệ phẩm Đến súng đạn, pháo cao xạ Và cả tên lửa Vậy nên không những thị xã miền rừng Chẳng khác gì thị trấn ấy Cả đêm hầu như không ngủ Mà liều điền đến cả bính Đang tuổi ăn tuổi ngủ Cũng cả đêm gần như thức trắng Cũng chính vì thế mà mới sáng ra Họ đã gặp mày khi ông liệu vừa ngồi dậy đang luồn tay xuống dưới chiếu đầu giường lấy chiếc túi con khoác vào người để đi vệ sinh không gì bằng của liền người tiền mua sắn và tiền ăn đường có bao nhiêu đều để đề trong này không khoác vào người biết đâu đấy khi ông liệu vừa khoác chiếc túi lên vai thì nghe một dòng đàn ông khàn khàn từ rừng bên hỏi sang mấy người dưới xuôi lên hả ờ chúng tôi dưới xuôi lên có phải đi mua sắn không ờ đi mua sắn ông có biết ở đâu có sắn bán không Người đàn ông không cần nhìn kỹ mặt mũi liều già trẻ ra sao, nói ngay Mua sắn thật thì đi với tao, bao nhiêu cũng có Nghe đến đấy điền vùng dậy gạ xoắn, xoắn xoắn Thật không? Bao giờ ông về? Cho chúng tôi đi theo với nhé Vừa nói điền vừa tụt xuống giường, đi lại chỗ người đàn ông dân tộc Tây Đang lay vai một người đỡ nằm ngủ bên cạnh, ra ý gọi dậy Trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt của bồi dặn đông biển rừng, điền nhìn người đàn ông không thật rõ lắm Anh dừng lại hồi lâu, nhìn chầm chầm vào người đàn ông đang ngồi quay mặt vào, tay lai vai một người, có lẽ là con cháu gì chăng, đang nằm ngủ bên cạnh. Ông ta dậy đến ngoài 50 tuổi, người trông đầm đậm, vận chiếc áo tràm cũ mà màu vẫn còn thẫm. Khi người nằm bên, được đánh thức, lồm cồm ngồi dậy, người đàn ông ngoài 50 quay mặt lại, chỉ đợi có thế, điền bỗng nói như reo lên. Bắt thang, có đúng Bắc thang không? Người đàn ông dân tộc Tây đang ngồi trên giường bỗng nhòi người ra hỏi gấp. Điền! Có thể là mày không hả Điên? Điên vội nói như người ngạt hơi. Vâng, em Điền để xuống cấp cò, suýt vào bác đây mà. Ôi trời, thằng Điên, sau lần đấy mày trốn đâu mãi đến giờ mới dẫn xác lên đây làm gì hả Điên? Điên nhìn thằng nửa muốn nói, nửa lại như im lặng. Bởi cô gặp quá bất ngờ, quá xúc nập, hoàn toàn nằm ngoài những gì anh nhớ về đồng đội của mình. Hay chính xác hơn, ngày ấy hai người ở với nhau quá ngắn, anh chưa kịp biết tí gì về quê quán của thằng. Thế nhưng vừa nhận ra nhau trong hộp nhớ của điền liền bật ra cái đêm hôm ấy nên chỉ bằng một câu ngắn gọn điền để súng cướp cò suýt vào bác đây mà là thằng đã gieo lên rồi ôi giỏi thằng điền vâng đúng thằng điền gác đêm hôm ấy khi đơn vị vừa vượt qua sông thì trời mưa giả dích, lệnh trên cho dừng lại trong cánh rừng bàn ngàn cao su bộ đội tranh thủ nghỉ lấy sức, ai có thứ gì ngả lưng xuống thứ đó người để ba lô vào gốc cây tì đầu lên ngủ ngồi người có võng thì mắc lên giữa hai cây cao su để ngủ Trong số những cái võng mắc lên cây ấy có võng của tiểu đoàn phó nông văn thằng nằm trách một quãng chừng 10 cây cao su là tới chỗ gác. Lúc ấy đang vào phiên của Điền và Hiện. Bây giờ dễ khoảng 3 giờ đêm, Điền và Hiện ngồi gác buồn ngủ quá. Hiện nghĩ ra trò lấy súng gian lau cho đỡ buồn ngủ, lại mau hết thời gian qua phiên trực. Như khi Điền vừa tháo khẩu K-54 đang quát vai ra, mấy tì đến đùi, chưa kịp đau, thì không biết cái tay cầm rè vướng víu thế nào lại móc vào cò súng, làm phát ra tiếng nổ xé liền nghe đó là tiếng vật gì rơi huỵch một cái như trời ráng, đồng thời với tiếng quát, cậu nào bán thế hả? Điền và hiện ngẩn người nhìn về phía có tiếng quát, một người đàn ông đầm đậm, có chiếc túi rết quàng ngang vai, đang lồm ngộm đứng dậy khỏi cái võng, chỉ còn một đầu buộc vào thân cây, còn một đầu thấy dính mấy cái dây buộc bị đứt treo lơ lửng. Cái võng đã bị viên đạn cướp cỏ từ khẩu súng trong tay Điền làm đứt văng một đầu và cái vật rơi huỵch một cái như trời ráng, Đồng thời với tiếng quát chính là thàng. Điền rồi cả hiện sợ hú vía, vội chạy lại chốt thàng đang cầm một đầu võng vừa bị đạn bắn đứt, đứng gập chân trong tư thế nghiêm, Điền nói. Báo cáo, em cho ý để dung cướp cò, nhưng đã nghe giọng thàng ân cần dặn. Nhớ là súng đạn lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Về vị trí đi. Sau đây mấy có dễ chỉ dăm ngày, Điền cùng một số chiến sĩ được phiên chế vào đơn vị mới thành lập để tăng cường cho một đội địa phương tỉnh Thế nên vừa gặp Điền sau hơn chục năm xa cách Ông thàng mừng mừng giận giận nói như trách sau lần ấy mày trốn đâu mãi đến giờ Hà Điền Cũng là tình nghĩa với nhau lắm đấy Điền nghe ông thằng trách như thế chỉ cười Dây lát buông một tay đang ôm vai ông thàng ra hỏi Nhà bác có ở gần đây không? Ông thằng bảo Nhà tao trên chợ rõ Nhưng ngay đường số ba gần phủ thông dễ vào thôi Nãy bác nói trên bản nhiều nhà còn sắn bán à? Ờ đi về nhà tao luôn cho biết nhà Mấy khi mày lên tới đây Khi nào bác về chờ thằng con dậy là ra xe về ngay thôi điền thoáng nhìn cậu thanh niên vừa được ông thằng lay dậy còn đang ngồi trên giường mặc áo mới chỉ khoảng 16-17 tuổi dáng người cũng đầm đậm và có nét hao hao giống thằng. điền nhắc lại câu hỏi ban nãy nhưng lần này dành dễ hơn khi nào bác với cháu về cho chúng em theo lên trên đấy mua sẵn với nhá thàng vẫn ngồi trên giường hai chân thọng xuống đất vừa sò chân vào ống quần vừa bảo mày bảo mấy người kia có đi thì khẩn trương lên. giờ bố con tham gia bến xe xếp hàng mua vé ô tô được là đi về ngay đấy Có xe ô tô khách lên chợ giã ngày chỉ có một chuyến, sáng chở khách từ Bắc Cạn đi, chiều chở khách từ chợ giã về, không khẩn trương là lỡ xe phải chờ đến mai đấy. Nghe thằng nói gấp gáp và nhấn đi nhấn lại từ khẩn trương, điên càng thích quý mến người thù trường cũ. Sau bao năm gặp lại, từ tính nét đến tác phong vẫn như xưa, chất phác thật thà, nhanh nhẹn, tháo vát, thể hiện một bản chất rất đáng quý của người đã rèn luyện qua bao nhiêu năm trong quân ngũ. vừa lúc liều ở ngoài nhà vệ sinh vào nghe Điền giới thiệu đây là bác thàng thủ trường cũ của em hồi ở chiến trường còn đây là cậu con trai bác ấy nhà bác thàng ở trên chợ giã lối rẽ phổ thông đi vào à phổ thông biết rồi chợ giã cũng đến rồi ông đều tỏ ra thông thuộc đường đất đồng rừng nhưng Điền vẫn hơi như không nghe thấy thủ trường cũ của em cối mời bác với chú bính lên nhà bác ấy chơi nhân thể giúp anh em mình mua sắn liều vui ra mặt bảo gặp may rồi đoạn quay lại chỗ bố con ông Tàng anh cho anh em chúng tôi theo lên trên đó mua sắm anh nhé Ông Thàng bảo Tôi với chú điện trước cùng một đơn vị Xa nhau bao nhiêu năm nay mới gặp Còn bác bà cháu đây lại đi cùng chú Điền từ mãi dưới xuôi lên Cũng là vì việc dân việc nước mới gặp gỡ quen biết Một công đôi việc Tôi mời bác bà cháu cùng chú Điền lên nhà tôi chơi Nhân thể tôi giúp anh em mua sẵn Thuê xe trở về xuôi Được thế thì quy hóa quá Ông Liệu cảm kích thốt lên Ông Thàng khoác chiếc túi vải tràm lên vai Nhìn ông Liệu Người dân tộc không biết khách khí đâu Thôi ta đi nào ba người dưới xuôi lên mua sắn nhập với hai bố con ông miền ngược thành đoàn năm người rào chân ra bến xe ô tô vẫn cái bến xe chiều tối qua liều và bính xuống nhưng sớm nay vắng vẻ và ít nhốn nháo hơn cả những cô gái đứng vật vờ chỗ ngã ba lối vào bến như chiều tối qua cũng không có liều bỗng thấy một chút vấn vương rất vô cớ khi lướt nhìn về phía ngã ba có cây dạng hương um tùm chỗ chiều tối qua hai cô gái đứng ấm ở quán cơm nhà trọ đều có cả bến xe thị xã hẹp và sơ sài chỉ mỗi dãy nhà chờ cũng là nơi bán vé chừng hai chục mét vuông là bằng tre vầu lợp giấy dầu nằm ở một góc bến khi đoàn xuôi ngược năm người vào đến nhà chờ thì ở cửa bán vé xe đi chợ dã đông người đứng xếp hàng thằng chen vào chỗ bán vé rồi lại chen ra mồ hôi nhễ nhại bảo điền vật liệu hai người đứng đây với thằng cháu thàn để tôi vào mua vé cho tôi có thể thương binh được ưu điên thế thì may quá bác giúp chúng em với điền nói xong quay lại bảo liều đưa tiền trông ông thằng mua vé hộ. Trong khi ông thằng chen vào mua vé xe, bính kéo liều ra ngoài, nói nhỏ. Biết đồng ấy là người thế nào mà chú vội đưa tiền nhờ mua vé? Những kẻ xấu nó lừa có phải vừa mất tiền, vừa mang tiếng với đảng ủy ủy ban là to đầu mà dại không? Từ giờ chú phải cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin nha anh điền quá thế, chú ạ. Lời nhắc nhở của đứa cháu trưởng ông chủ tịch xã làm liều sực nhớ những điều thật dặn trước lúc đi. Phải chú ý theo dõi tay điển từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đi đứng. Đừng để hắn lợi dụng dùng tiền tâm vào việc riêng, chớ nhẹ dạ tin hắn mà mang vạ vào thân. Nhưng liệu mới nghĩ đến đấy, đã nghe tiếng thằng con đông thẳng chạy ra gọi. Chú với anh giới mua được vé rồi, lên xe tìm chỗ ngồi thôi. Chiếc xe nhỏ 4-5 chỗ ngồi, nhưng nhà xe lèn dạy đến không biết bao nhiêu là cách. Chỉ biết người đứng chen chúc chật như nêm đến không còn chỗ thở. lại còn bao nhiêu bao tải túi sách dọ tre cái nào cũng căng phòng trật cứng chẳng biết bên trong để những của chìm cua nồi gì nhưng cá khô thì bắt chết thể nào cũng có Vì liệu và đền đều người thấy mùi cá khô âm mầm nồng nồng bốc lên nên ghế tay nhau bảo biết thế đoàn mình cũng 20 cân lên có khi bán đủ tiền tàu xe ăn đường xe không đánh số ghế ngồi ai nhanh chân lên lên trước được ngồi trước ai lên sau để ngồi sau nhiều người thậm chí còn không tìm được chỗ ngồi cứ đứng trông chồng giữa xe Mỗi lần xe vào cua, vấp bộ gà sống trâu trên đường, lại một lần rộ lên những tiếng kêu oai oái. Điền đã quen đi ô tô, những chuyến xe chở bộ độ vào khu 4 toàn đi đêm, rồi xe vào tiến lửa, lên miền rừng, vượt trực sơn, còn sóc bằng mấy thế này. Điền cũng không khi nào say, nên xe vừa vượt đập tràn sông Năng qua thị xã, quay lại thấy Bính ngồi rũ chân bên ghế như người sắp lạ. Giữa đám người đứng lố nhố một hàng giữa xe, Điền vội đứng lên kéo tay Bính, bảo cậu ta ngồi vào trước ghế của mình ở phía trong. bên cửa sổ còn mình đứng chen chân giữa đám người đứng lồn nhồn trên xe lại thấy thoáng đẳng khi xe vừa qua lối ngã ba lên đèo gió thằng ngồi hàng ghế trên quay xuống bảo điền sắp đến đường rẽ vào huyện trợ dã tôi rồi đấy điền đưa mắt theo tay thằng chỉ trước mắt vẫn là vùng rừng nham nhở giữa một màu xanh tươi tốt thấy vàng rực màu đất núi trơ trọi những mái nhà xám hoét im lìm bên vạt rừng cây đưa thưa Chốc chốc lại thấy bên sườn đồi một rừng sắn với những thân cây khẳng khiu cao lênh khanh dễ trừng trồng đến một, hai năm chưa rỡ. Sắn nhiều thế, trả trách ông liều đã lên một hai lần quen thông thổ. Lần này lại hiến kế đi bắc cạn mua sắn. Điền đứng trên xe, nhìn cảnh vận hai bên đường, xe lứt qua mà thầm suy ngẫm. Cũng là đường rừng đường núi. Nhưng con đường rừng đến đang ngồi xe bươn tới hôm nay, Thật khác xa con đường rừng nối miền Tây Quảng Bình Quảng Trị mà anh từng ngồi xe qua năm nào. Bỗng điền nhòi người về chỗ ghế trên ông thằng đang ngồi, hỏi át cả tiếng xe chạy. Anh em bộ đội xuất ngũ ở xã Bắc có nhiều không? Thằng quay lại nói to. Nhiều đấy, đến mấy chục người, về đến nhà mình sẽ báo cho anh em chia nhau đi mua sắn giúp, đồng chí cứ yên tâm. Đúng là điền không thể không yên tâm khi chiếc ô tô chở cách từ thị xã lên dừng lại ngay trước một khu như là trụ sở xã. với một dãy nhà dài như văn phòng đảng ủy ủy ban tách bên trái gần chỗ xe đỗ là cửa hàng mua bán và xa một đoạn có tấm biển gỗ trương cao trạm y tế xã hữu bằng xe vừa dừng ông liễu và điền còn trần trừ cối đợi bính bớt say rồi mới xuống đã thấy ông thẳng băm băm đi về phía cửa hàng mua bán xã không nghe rõ tiếng ông gọi nên không biết ông nói với ai nhưng rõ là tiếng ông đang oang oang bảo chú tình anh Mại và chị sim ra ngay cửa hàng tôi nhờ một việc khẩn trương đấy Lúc ba người miền xuôi xuống xe, còn đang đứng ngáo ngơ cạnh đường thì ông Tàng quay ra nói. Bây giờ ba người đi với thằng con tôi về nhà trước, tôi ở lại trợ đồng chí cửa hàng trưởng mua bán xã ra để bàn với đồng chí cửa người đi các nhà hỏi mua bánh cho các đồng chí. Chứ các đồng chí từ dưới xuôi lên là đất lạ người, biết đâu mà mua. Đồng chí Điền cứ yên tâm, cùng mắc liệu và cháu Bính về nhà tôi nghỉ ngơi cơm nước. Đồng chí Tỉnh tuy là cửa hàng trưởng, nhưng lại cùng đi bộ đội với tôi một đợt, cùng xuất ngũ về xã với tôi một ngày. Nên một khi chúng tôi đã bàn thống nhất với nhau là Nhất định khẩn trương là bằng được cho các đồng chí Quê các đồng chí đói Cũng như quê chúng tôi đói xuôi ngược chúng ta là một nhà Các đồng chí cứ yên tâm đi Với thằng con tôi về trước Bàn xong công việc với anh chị em cửa hàng là tôi cũng về ngay Ba người theo chân thằng con thằng về tới nhà Thì trời đã ngả chiều Nhà thang ở sườn đồi ngay đầu dốc vào bàn Khu đất thổ cư không lấy gì nằm rộng So với một gia đình ở miền núi Lại trông có vẻ cần cỗi Ngay lối ngõ vào Sau trận mưa còn trơ ra những sỏi đá lẫn đất đồi vàng quạch cứng queo. Trước cửa nhà, dưới cái giản phơi, còn đồ lô mấy tàng đá sám ngắt phủ rêu xanh. Nhưng quanh ngôi nhà gỗ rộng thênh thang, xung quanh nhà cũng bưng toàn bằng gỗ, là chi chít những cây ăn quả mận na, dứa, sum xuê, quả mọng. Rồi chuối, chuối chồng vô tội vạ dọc con dốc từ dưới chân đồi lên, dày đặc như rừng. Thằng con thẳng dẫn ba người vừa đi vừa bảo, chuối nhà cháu chồng để cho lần ăn quanh năm. từ khi bố cháu ở bộ đội về mỗi năm nhà cháu xuất chuồng bán cho nhà nước mấy tấn lợn thịt còn lợn con giống không kể nhà nuôi những bốn con lợn nái không tháng nào không có lợn con nuôi vỗ, còn gà thì nhiều bên những gốc chuối ẩm ướt từng bầy gà táo tác đuổi nhau tranh mồi con nào con ấy chân cao ngẳng, đuôi cánh chỉ lơ thơ mấy cái lông ngắn ngùn nhưng trong thân xác lại mỡ màng nung núng những thịt ông liều nhìn đàn gà bảo điền hôm nào về mà mua được mấy con gà kia mang về nuôi giống mới thích đấy thằng con thằng đang đi cũng đứng lại bảo bác quý chú thích không nào về cơ bảo bố cháu là bố cháu cho ngay ấy mà dạo năm ngoái có mấy chú nhà dưới phú bình trước cùng đơn vị với bố cháu lên chơi khi về bố cháu cho mỗi người một đôi gà giống con gà đực mái dịp tết các chú viết thư lên còn kể với bố cháu là bây giờ cả làng đều nuôi giống gà chợ giã anh rồi tưởng gì chứ con gà mà cũng quý thế các chú nhỉ thằng con thằng cứ nhẩn nha kể hết chuyện nọ sợ chuyện kia Mãi đến lúc mẹ với em gái bẻ ngô Trên sườn đồi sau nhà đi xuống mới vội mời ba người dưới xuôi vào trong nhà để đồ đạc Rồi ra ngoài bề nước ngoài kia Rửa chân tay cho mát vợ thằng là người cũng mau mồm mau miệng Người thấp nhỏ Nước da ngam đen Trông rắn chắc nhanh nhẹn Vừa ngoài nương vào Thấy ba người còn đang đứng ngơ ngá ngoài cửa Bà đón đàm mời Vào trong nhà đi Rồi như quen tiếp những người bạn đồng ngũ của chồng bà hỏi Các bác là bạn của bố cháu ở đâu ta đến chơi à điền vội lên tiếng già ba người chúng tôi ở dưới xuôi lên nhưng chỉ có tôi là bạn đồng ngũ với bác thằng nhà ta cần bác liễu và chú bình đây là đi cùng với tôi ạ chúng tôi lên nhờ hai bác và bà con dân bản giúp đỡ mua chối sắn về kêu đói già thế vậy cứ nghỉ ngơi chờ ông nhà tôi về rồi bà quay ra gọi ơ thà ơi bố con còn đi đâu chưa về hả thằng con như ăn vụng cơm nguội hay bánh trái hoa quả gì đó ở nhà dưới miệng lúng ba lúng búng nói với mẹ Bố con dặn mẹ làm cơm, mời mấy bác giấy xuôi, tí nữa con ra bắt con gà trống nâu là có thức ăn thôi mà. Bố con đang bàn với cửa hàng mua bán, đi mua sẵn giúp mấy bác đây, xong về ngay đấy mẹ. Nhưng cũng mãi sẩm tối mới thấy thằng về, mới đến đầu dốc đã hỏi vợ. Cơm nước xong chưa bà ơi? Vợ thằng nghe tiếng chồng vội bảo. Xong cả rồi, chỉ trống về mời các bác các chú giấy xuôi uống rượu thôi. Điền từ trong nhà vội đi ra. Anh bàn với cửa hàng xong rồi à? các đồng chí ấy có giúp chúng tôi mua sắn không hả anh yên tâm yên tâm không những bàn với cửa hàng mà còn báo cáo với ủy ban và ban chủ nhiệm hợp tác xã cả rồi các đồng chí ấy hứa nhiệt tình giúp đỡ chỉ hai ba ngày nữa là có sắn đưa về cửa hàng mua bán thôi còn việc của tôi và các đồng chí là sáng mai tôi dẫn đồng chí liều hoặc đồng chí điền và lâm trường hợp đồng thuê ô tô trở sắn về xuôi ông liều nói ngay có lẽ anh điền đến đi với anh còn tôi và cháu bính ra cửa hàng bà con có đưa sắn đến bán thì bác cháu tôi cân mua luôn nhưng bính vội bảo kia bác liễu hợp đồng thuê ô tô cũng là việc hệ trọng phải chi số tiền lớn có khi bác hoặc cháu phải đi mây đảm bảo nguyên tắc ông thằng không hiểu hết nội tình của mấy người dưới xuôi lại càng không hiểu ngầm ý câu nói của bính tiền chỉ trả trước một nửa còn khi chở sẵn về tới dưới ấy mới phải trả hết cho lái xe cơ mà xe chở sẵn cứu đói cho bà con miệt xuôi lâm trường họ sẵn lòng giúp đỡ chứ không ký bo từng hào đâu cứ để đồng chí điện với tôi đèo nhau vào lâm trường bộ còn đồng chí liễu và anh bính ra cửa hàng đón mua sẵn chia ra hai mũi như thế khi giáp công càng nhanh chứ sao vừa lúc vợ thằng từ dưới bếp bê nổi canh nghi ngút khói đi ra thấy chồng con còn đứng ngoài hiên nói chuyện liền dục thôi mời các bác các chú vào mâm đi có việc gì vừa uống rượu vừa ăn cơm vừa bàn thằng quay lại nhìn vợ cười. cười bà đã làm cơm canh xong cả rồi thế nghe chúng tôi ăn uống ngay chứ còn việc gì hơn cơm rượu lúc này nữa nào mời ông liều chú điền bữa cơm đầu tiên vợ chồng ông thằng đón khách không mời mà đến từ dưới xuôi đền khá thịnh soạn. Một đĩa thịt gà luộc chặt to xếp đầy ú ủ, cổ cánh nấu măng tươi múc ra đầy bát ô tô to, làm gan xào ngọn bí đỏ thơm ngậy mùi tỏi, lại thêm một đĩa trứng rán thơm mùi hành phi chín tới, một bát cá kho để ăn cơm, cạnh mâm một lọ măng tươi thái khuôn chỉ ngâm muối ớt, những quả ớt ngâm trong măng chua bát muối trông đỏ rau dầu, tưởng chỉ đặt vào miệng đã thấy cả vị cay, vị mặn, vị chua chua, ngọt ngọt rất dễ chịu. Không biết có phải từ khi rời nhà đi chứ hôm nào được ăn bữa cơm canh nóng, hay từ lúc lên ô tô ở thị xã Bắc Cạn, giờ mới được ăn bữa cơm ra bữa cơm, cả ông liệu điền và bính đều không khách khí, đánh căng rốn. Cơm xong, thông cảm với khách mấy ngày đi đường xa, ông Thằng dục toàn con dọn dường phòng đầu nhà cho chú với hai anh đi nằm cho đỡ mệt. Cũng như bao gia đình dân tộc ở miền núi, nhãng thằng dành hẳn nửa nhà phía ngoài làm nơi khách hứa cơm nước, mùa đông thì đặt bếp cổi ngay gian đầu nhà. vừa cơm nước vừa sợi ấm, còn mùa nóng thì đun nấu xuống gian bếp làm trách ra ngoài nhà trên nửa gian nhà phía trong được ngăn gian làm nhiều phòng ngủ của vợ chồng con cái và phòng dành khi có khách đến nghỉ qua đêm. Bàn thờ gia tiên cũng đặt ở gian giữa nhà như người miền xuôi, chỉ khác là được đóng hẳn vào giữa hai cây cột cái đẫy gian to và rộng. Ông liệu Điền và Bính được thằng con ông thẳng dẫn vào gian phòng đầu nhà phía tây. Phòng chỉ kê một cái giường rộng toàn bằng những tấm gỗ ván keo nhau. Trên trải chiếu hoa, cói, nhưng có lại đã mua từ lâu, là ít khi có người nằm nên chiếu mốc trắng màu phấn và nhiều chỗ rách nhăm nhở. Thế nhưng cả ba người vừa đặt mình xuống là ngáy như bể lò rèn. Không ai biết ông chủ nhà lúc đêm làm gì, cả ba chủ nhà nữa. Có lúc tìm bao diêm không thấy, bà còn xuống bếp thổi lửa thắp đèn mang lên nhà cho ông. Đi lại như thế mà mấy người khách vẫn không biết, thì đúng là ngủ như chết thật. Còn ông thằng, mấy ngày đi chơi nhà người quen dưới chợ chu. Chờ đợi xe cộ đi lại nhiều, cũng thấy mệt. Chập tối, đặt mình xuống, cũng thiếp đi ngay. Nhưng trong giấc ngủ, ông như thấy có người lay like vai gọi. Tiếng gọi nghe không rõ là gọi gì, nhưng đích thị là có người gọi. Lạ thế. Lúc rất gần, như lần quất đâu đây. Lúc lại rất xa, xa lắm Nhưng rõ ràng có tiếng người từ một cõi nào đó nỉ non, tha thiết gọi. Lại đúng tên ông, bằng một sự kính trọng. Anh thằng ơi! anh thằng, nhưng khi ông mở mắt ra thì tiếng gọi lại dừng ông chân chân nhìn vào đêm tối đêm tối vẫn nặng im, với một màn đen dày đặc nhưng cứ nằm xuống thì lại như người mộng du. lần quất bên tai tiếng người đàn ông gọi mỗi lúc một gần, một nỉ non, tha thiết như thể không gọi thế thì người nghe không biết phải làm gì, lại có thể sẽ quên thôi thế là ông thằng không còn bụng dạ nào nằm lại được nữa ông ngồi dậy lấy quần dài và áo dài tay mặc vào Rồi nhẹ nhàng buông hai chân xuống đất thọc vào đôi dép cao su đen có cả quai hậu. Khi ông đang cúi xuống kéo chức quai hậu cho nên gần mắt cá chân, thì bà vợ cũng ngồi dậy, hai tay vén mái tóc ra phía sau. Giọng nhẹ và ấm, ông sao thế, đang ngủ lại dậy. Có khát nước, để tôi đi lấy cho. Ông thằng bảo, không, tôi không khát nước, bà biết bao diêm lúc tối để chỗ nào không? Ông đốt đèn lấy gì à? Để tôi đi lấy diêm cho. Bà thàng lại chỗ ban thờ giữa nhà, chắc là tìm bao diêm một lát lại thấy thập thõm bước về phía bếp lửa đầu nhà, vẫn còn thơm mùi than củi ủ Bà cầm cái ống thổi phù phù và đống than củi, làm bay lên những cái tàn đỏ lờ trần vờn như sao xa. Khi cái thanh tre nhỏ như que đóm trong tay bà cháy bùng lên, cũng là lúc ông thàng đi đến ngồi xa xuống bên cạnh, giọng nhỏ và trầm như có điều chi xúc động lắm. Bà còn nhớ, cái ngày tôi mới ở bộ đội về, tôi hay nói với mẹ con bà là tôi sống được mà về đến cửa đến nhà, cũng là nhờ có ân nhân cứu mạng không. Còn nhớ, nhưng là sao? Đêm nay tôi thấy anh ấy về. Chẳng khác gì năm đã lâu bà, bà vợ vội ngẩng lên. Thật thế ư, anh ấy nói với ông những gì? Nói những gì, tôi không sao nghe rõ. nhưng nhất định là có nói nói lâu nói nhiều lại còn cảm ơn tôi nữa thì không hiểu là thế nào hai người cứ ngồi bên bếp lửa cháy phừng phừng chốc chốc ngọn lửa lại như reo lên cuồn cuộn cái kiểu lửa cười thế này thì đúng là chỉ có báo niềm vui mang may mắn đến nhà chứ không thể là niềm gờ niềm vui thì có một lúc đón được những ba người khách phương xa đến nhà sao lại trà vui nhưng may mắn thì chẳng lẽ cái việc ông mới bàn hồi chiều với mấy người ngoài cửa hàng mua bán xã Chề nhau đi mua sắn giúp ba người dưới xuôi lên lại thuận lợi nhanh chóng thế ư. Nhưng nếu thế, sao lại có người lay vai gọi, không chỉ gọi còn nói những lời như mới xảy ra hôm qua hôm kia đây thôi. Nhưng cũng đã qua đi mười mấy năm rồi. Hôm ấy cũng vào một đêm cuối tháng, tối trời như đêm nay, tham mưu trưởng tiểu đoàn Nông Văn Thàng cùng trợ lý tham mưu Phạm Khắc Bao và cậu Vang Liên lạc đi thị sát một căn cứ mỹ, mỹ mỹ nằm trên đường đến thị xã Con Tùm. Khi vào... và già nửa quãng đường trở ra gần như an toàn tuyệt đối vậy mà đùng một cái khi ba người đang bò ra bất ngờ nghe tiếng đạn bắn như mưa qua đầu và những quả pháo sáng đỏ rực lửng lơ trên trời soi rõ mọi vật trên mặt đất cậu liên lạc bò đi trước đến thang rồi bao ba người vẫn giữ cự ly li. thình lình nghe tiếng quả đạn pháo nổ bộp ngay bên cạnh và một vật gì đổ ập lên lưng như ấn thang nằm sấp xuống đất thang chưa kịp nhận ra cái vật đổ ập lên lưng ấy Đã nghe hực một cái cùng tiếng kêu Ôi anh thả ngơi, ngay trên lưng mình rồi Một đường đạn cắt ngang người bao Máu chảy ướt đẫm áo Khi thàng đặt được bao nằm xuống Một chỗ tương đối khuất tầm pháo sáng của địch Thì bao đã bất tỉnh Cậu liên lạc đi trước một đoạn ngắn Kịp nhận ra hai người bị nạn liền quay lại Từ đấy thàng và vang thay nhau Để bao nằm sấp trên lưng Rồi cứ thế người cõng bao bò lít đi Người bò sau đỡ không để bao lăn xuống Khỏi lưng người bò trước Gần sáng thì thàng vang đưa được bao về nơi đơn vị ém quân. Một vùng dân cư thưa thớt nằm khuất nẻo trong thung lũng. Trước khi khâm niệm thàng tự tay thay cho ba bộ quần áo, tuy không hoàn toàn mới nhưng còn tươi màu. Khi cởi áo bao ra, thàng phát hiện một bên túi áo ngực trái, sau lại có hai lớp. Lớp ngoài là cái túi bình thường như mọi chiếc túi áo ngực khác. Nhưng phía trong túi lại được khâu táp vào một lần túi nữa. Có cúc đóng mở cẩn thận. Nắn lớp túi trong... Thấy một vật chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay Gói rất cẩn thận trong lần ni lông Thằng cầm chiếc áo của bao Đã bị đạn xé toạc mất một mảng ở lưng cất đi Cùng với chiếc ba lô và một Hai bộ quần áo bao thường thay đổi Cả cuốn sổ bao ghi sinh hoạt công tác ở đơn vị Đêm hôm ấy Mãi khuya lắm Thằng mới mang chiếc áo của bao ra Gọi cậu vang liên lạc dậy Rồi lấy cái vật nhỏ và nhẹ Thằng đoán chỉ là một lá thư Hay là ảnh của vợ bao ở ngoài bắc Mới gửi vào cho chồng Quả nhiên đều dự đoán của anh không sai. Đấy là một tấm mảnh chụp 3 x 4 cm, nhưng không chỉ của riêng vợ mà hai vợ chồng chụp từ ngang ngực trở lên. Bao trong ngày nhìn thoáng một cái nhận ra ngay, còn người đàn bà dẫu chưa gặp lần nào nhưng cả thằng và vang đều nghĩ ngay là vợ bao. Hai người trong ngày ngồi ghé đầu sát vào nhau, một tay bao còn tròn ra sau ôm vai vợ, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ và âu yếm. xem kỹ tấm mảnh xong thang cầm tấm mảnh cất kín trong số giấy tờ tùy thân của mình còn chiếc áo đưa cho cậu liên lạc mang giặt với ý định sau khi phơi khô cũng bỏ vào ba lô tư trang của bao để có dịp sẽ gửi ra ngoài bắc nhưng tiếc thay giữa mùa hè nóng bỏng năm ấy mọi việc diễn ra ngoài ý muốn của con người khi cậu liên lạc chạy đến báo tin toàn bộ tư trang của ban chỉ huy em để trong hầm đã bị bom mỹ biến thành cho mất rồi cả thang vang và hai cậu trợ lý tham mưu tuyên huấn tiểu đoàn đứng lặng hồi lâu. từ đấy tấm ảnh của vợ chồng bao thàng luôn giữ giật bên người, lòng nhủ lòng dẫu thàng này có chết cũng không để mất ảnh vợ chồng mày bao ơi. đúng là tấm ảnh vợ chồng bao không mất, nhưng cũng mãi đến năm nọ, sau hôm khánh thành nhà mới, thàng bỏ những thứ còn giữ được từ ngày ở chiến trường. Giấy chứng nhận huân chương giải phóng do chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cấp. Giấy chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ cùng bao nhiêu huân huy chương bằng khen, giấy khen khác. Chọn ra từng cái một, cái nào còn mới thì treo, cái nào cũ quá thì bỏ vào ống cài lên quá giang nhà. Thình linh lại thấy tấm ảnh vợ chồng bao gói trong lần vài ni lông để giữa cái giấy chứng nhận huân chương giải phóng của thằng. Mấy ngày sau có việc xuống thì sẽ bắt cạn. thằng lấy tấm ảnh vợ chồng bao ra đút mà ví đình bụng hễ thấy ông vẽ truyền thần như có lần thàng thấy ông ta ngồi gần cửa giặt chiếu bóng thì thuê vẽ tách riêng cái hình một mình bao nhưng lần này xuống lại không thấy ông vẽ truyền thần đang ngơ ngáo hỏi cái nhà bác trước vẫn ngồi đây vẽ giờ đâu rồi các bác nhỉ thì anh thợ cắt tóc liền chỉ sang bên kia đường ông cần gì cứ sang hiệu ảnh bên đấy mà chụp một vài kiểu sao phải vẽ cho đất lại xấu Thằng dương ngay tấm ảnh vợ chồng bao ra rồi không một lời giải thích, chỉ thật thà nói. Tôi muốn lấy người đàn ông trong cái ảnh này ra, có chụp lại được không hay phải vẽ? Quá dễ, anh thật cắt tóc, chừng kém thằng đến cả chục tuổi, vừa hua hua cái tông đơ trên đầu người choàng tấm khăn rủ ngồi ghế, vừa lướt nhìn tấm ảnh trên tay thằng, buông lời khẳng định, rồi lại hua hua cái tông đơ chỉ sang bên kia đường cười bảo. <cười> bác cứ sang bên đấy, lấy người đàn ông, chứ lấy cả đàn bà họ cũng lấy cho bác được. Thế là tấm ảnh bao chụp chung với vợ được tách riêng ra thành tấm ảnh chân dung một mình bao, ngồi hơi nghiêng đầu về bên trái tí ti nhưng phóng to dễ bằng tờ giấy kẻ học sinh, nên người tinh ý vẫn nhận ra bức ảnh được tách từ một kiểu ảnh chụp chung. Lúc đầu thằng cũng mới có ý định tách ảnh của bạn ra để tiện giữ gìn bảo quản, nhưng ngay đêm đầu tiên đi thị xã về, thằng cứ trần trọc không sao ngủ được, có lúc tiếp đi thì lại như có người lay vai gọi dậy, lúc dậy rồi thì lại không thấy gì nữa. Nhưng cứ nằm xuống lại nghe như có tiếng người gọi Anh thằng ơi, anh thằng Tiếng gọi nghe như rất gần Ngay cạnh giường, thậm chí ngay đầu giường đây thôi Nhưng lại như từ cõi xa xăm nào vọng tới Mỗi lúc như giết gióng bên tai Mấy lần như thế thằng không ra ngủ được liền ngồi dậy thọc chân vào đôi dép cao su Còn đủ cả quai hậu Rồi nhẹ bước đến bên bếp lửa ủ qua đêm Cầm cái ống thổi phù phù Khi thằng vừa thổi lớp cho ủ Thì một màu đỏ rực từ thân cây củi lóe sáng lên làm ông chợt nhận ra bà vợ cũng đã dậy và đến đứng sau lưng ông từ lúc nào bà dậy rồi à ông cất tiếng hỏi bà vợ bảo tôi thấy ông trằn trọc cả đêm chẳng ngủ nghe gì tôi làm sao mà ngủ được ông chồng kể lại với bà vợ giấc mơ đêm với tiếng người gọi lúc gần lúc xa chỉ mỗi câu anh thàng ơi anh thàng bà vợ cả nghĩ hay lo liền hỏi chồng thế cái tấm ảnh cái anh gì ở dưới xuôi cùng đơn vị với ông mà ban chiều đi bắt cạn về ông nói với tôi là chụp lại đẹp lắm mấy đâu rồi tôi cuộn lại để trong dương cẩn thận cho nó mới ông chồng thật thà nói với bà vợ bà thằng ngồi xuống cạnh ông đưa tay rúi thêm cây củi vào bếp củi khô bắt lửa cháy phừng phừng nhìn ngọn lửa cháy như cởi reo bà bảo sáng nay ông không đi nương nữa ở nhà tìm xem còn cái khung kính nào thì bỏ cái hình của anh đồng ngũ với ông người dưới xuôi vào rồi lập chỗ thờ anh ấy ông ạ không anh em máu mủ ruột già nhưng người ta đối với mình còn hơn cả anh em ruột thịt Ngày ông ở bộ đội về, ông chả nói với mẹ con tôi là ông còn sống về được đến nhà là nhờ có ân nhân cứu mạng là gì. Nghe bà vợ nói ông thằng bất giác quay lại như muốn ôm chầm lấy vợ. Có thế mà cả đêm tôi không nghĩ ra. Một lần nữa ông như thầm cảm ơn bà vợ đảm đang hiền thục, lúc nào cũng như thấu hiểu bụng dạ chồng. Hôm sau, ông nghỉ hàn một buổi ở nhà, tháo cái giấy khen cổ ra khỏi tấm kính có khung gỗ sơn viền màu hoa đào. Rồi để tấm mảnh bao phóng to bằng tờ giấy kẻ học sinh vào đó. Nơi đặt chỗ thờ bao ngay gần ban thờ gia tiên nhà ông. Cũng một bát hương, một lọ lộc bình do chính thằng ra ngoài cửa hàng xã mua về. Tấm mảnh lồng trong khung kính được đặt trên một miếng gỗ cho cao hẳn lên sau bát hương. Tết nhất, tuần giảm mùng một, ban thờ có thứ gì cũng ra tiên, thì trên chỗ thờ bao cũng có thứ đó. Mỗi khi có người lạ đến nhà, nhìn ban thờ gia tiên, thấy duy nhất một chỗ thờ lại có tấm mảnh phóng to. Hỏi thì thang chỉ nói, đấy là người anh em kết nghĩa của tôi. Nhưng sáng ấy cả ba người khách dưới xuôi từ giờ ngủ đi ra thì không biết do thần linh sai khiến. Hay giác quan thứ sáu mách bảo, ông thằng gọi giật cả ba người lại chỗ ban thờ đang nghi ngút khói hương và lờ mờ ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đỗ. Chỉ vào bức ảnh người đàn ông vần áo sơ mi trắng khẩn khoản hỏi, ba người có biết người trong ngành kia quê ở đâu không? Điền nhanh nhẹn kiếng cao chân nhìn lên ban thờ. Ngọn đèn quá nhỏ không nhìn thấy rõ khuôn mặt người trong ngành Anh xin phép ông thàng cho lấy khung ảnh xuống, mang ra ngoài cửa nhìn cho rõ. Ông thàng bác cái ghế con đứng lên, đưa tay cởi dây buộc ở chỗ cái khuy trên khung ảnh tháo xuống, đưa cho Điền. Ba người đàn ông miền xuôi và một người đàn ông miền ngược cùng trụm đầu nhìn vào tấm ảnh lồng trong khung kính. Mãi vẫn không sao nhận ra được người trong ngành là người nào, có dây mơ dễ má gì với mình không? Điền nhìn tấm ảnh một lúc lâu, hỏi... tấm ảnh này anh thàng phóng từ một ảnh khác thế cái ảnh kia đâu mình vẫn cất kỹ trong dương kia đoạn thằng bước nhanh đến chỗ cái hòm dương để những thứ đồ vật quý giá của gia đình mở nắp lấy chiếc ví ra mang ra cửa chỗ ba người đàn ông dưới xuôi đang chăm chú nhìn bức ảnh phóng khi ông thàng vừa rút tấm ảnh nhỏ bằng hai ngón tay ra khỏi ví liều và điên còn chưa kịp nhìn vào ảnh thì đã nghe tiếng bính nói là cả giọng ờ, anh bố mẹ cháu tấm mảnh này giống y hệt tấm mảnh mẹ cháu đang giữ. Bính vừa nói vừa giật thốc tấm mảnh trên tay ông thằng hỏi trong hơi thở gấp, rõ ràng đang xúc động lắm lắm. Sao, sao bác lại có ảnh bố mẹ cháu? Bác nói đi, bác thằng bố cháu hy sinh ở đâu? Có mai táng được không hả bác? cả ba người đứng ngây ra nhìn Bính. Bà vợ ông Thằng thấy thế cũng bỏ nồi cơm đang sôi trên bếp chạy ra, đặt cả hai tay lên vai như ôm lấy Bính. đúng bố cháu hả? Ôi, thế thì hai bác cũng mừng, là cuối cùng người có nhân có đức vẫn gặp lại được người thân thích ruột già của mình. Cháu không phải hỏi gì nhiều nữa, ông thằng nhà mắc đây chính là người được bố cháu cứu mạng mà. Hai ngày sau, chiếc ô tô tải do ông thằng dẫn Điền vào Lâm Trường hợp đồng thuê trở sắn về xuôi, cùng ông liễu Điền và Bính từ từ lăn bánh rời cửa hàng mua bán xã Hữu Bằng. Trước lúc lên xe, mọi người được chứng kiến một cảnh cảm động. Ông thằng đưa tấm ảnh vợ chồng bao cho con trai độc tôn của người trong ngành rồi cả hai vợ chồng giang rộng đôi tay khẳng khiu ôm chặt lấy bính như ôm đứa con lần đầu rời nhà làm chuyến đi xa Dây lá chờ cho bính cẩn thận cất tấm ảnh vào túi áo ngực ông thàng nắm cánh tay bính dặn đi dặn lại cháu về bảo mẹ cháu cứ yên tâm nhất định bác sẽ nhờ anh em trong kia đến nơi để bố cháu năm nọ xem có còn phần mộ ở đấy không hay đã đem về nghĩa trang nào rồi thì bác viết thư cho còn bính lúc đứng ở dưới xe trước mặt vợ chồng ông thàng và bà con sắm bản ra tiễn Chỉ thấy mắt cay cay không nói được câu nào Nhưng vừa trèo lên xe Ngồi lọt giữa đống sắn Và ông Liều và Điền cùng quay lại Để làm chỗ cho ba người ngồi Khi mỏi, có thể dựa lưng vào nhau Mà ngủ gà ngủ vịt về tới nhà bính lại như nép vào vai Điền Nói rành rẽ từng tiếng Như chưa bao giờ biết nói những lời như thế Ra đến ngoài Mới biết còn nhiều người tốt quá Bác Liều anh Điền ạ Chứ cứ như ở nhà Mỗi lần ra gặp chút thuật Vào gặp chút lợn cháu Là lại chỉ nghe dặn dò với người này phải thế này với người kia phải thế kia toàn những nghi ngờ hiểm khích đố kỵ người khác cứ làm như ai cũng là thằng trộm kẻ cắp cũng mưu mẹo toan tính gầm ghè lừa miếng làm hại mình bao nhiêu năm mẹ con cháu dò tìm tung tích bố cháu mà cứ như mò kim lấy biển thì bỗng gặp lại người đã chôn cất bố cháu lại còn phóng cả ảnh thờ mẹ cháu mà nhìn thấy tấm ảnh này thì vui lắm bác với anh ạ đưa tay ôm choàng lấy bính áp vào vai mình còn ông liều chậm rãi nói như thể chẳng nói với ai nhưng hẳn là có hí cả. Các cổ xưa đã dạy đi một ngày đàng học một sàng khôn. có ra đến ngoài mới mở mày mở mặt, chứ cứ dò gió xó nhà suốt ngày chỉ đo lọ nước mắm, ngắm cổ dư hành thì làm nên trò trống gì. bính vừa nghe ông liều nói vừa gỡ tay điền đang ôm vai mình ra nhìn điền xúc động. anh bỏ qua cho em anh nhé. thực tình có lúc em cũng nghĩ xấu về anh. nhưng chỉ là do chịu ảnh hưởng của chút thuật em thôi chứ thực em không có lòng dạ nào anh thông cảm cho em ủng hộ em yêu viên anh nhé khác với điều bính nói với ông Liệu và điền khi cả ba ngồi lọt thòm giữa đống sắn trên xe ô tô rời huyện miền núi trợ giã về xuôi mẹ cháu mà nhìn thấy tấm mảnh này thì vui lắm bác với anh ạ khi bính hớn hở đầy cái cổng làm bằng mấy tấm gỗ bạch đàn ra một cảm giác trống trải lạnh lẽo lập tức ùa đến ba gian nhà trên cửa khép hờ chứng tỏ chủ nhà chỉ lần quất quanh đây chứ không đi đâu xa nhưng dưới nhà bếp cho than vẫn nguội ngơ nguội ngắt mọi khi trời vừa tối là mẹ con bính cũng cơm nước xong nhiều hôm còn ăn sớm nữa là khác vậy sao hôm nay bếp núc còn lạnh cửa nhà còn vắng thế này bính ngờ ngờ bước lên thềm đầy nhẹ cả hai tấm cánh cửa một mùi hương ùa ra ngào ngạt thơm bính chưa kịp nghĩ hôm nay là ngày gì mồng một thì chắc không phải còn mười tư rằm có khi cũng chưa đến Bình nhớ hôm cùng âm liều anh Điền Lên đường đi mua sắn Là mùng 4 tháng 4 âm lịch Đi về vừa đúng 9 ngày Tức hôm nay mới ngày 13 Vậy có việc gì mẹ lại đốt hương trên ban thờ bố thế kia Chắc đêm mẹ lại nằm mơ Thấy bố về Dặn dò nhắc nhở điều gì chăng Mẹ đến là hay nằm mơ Cả những khi mùa màng cấy hái bận tối mắt Vẫn có đêm nằm mơ Sáng vừa trên giường lăn xuống đất đã đến bàn thờ châm đèn đốt hương thơm khắp nhà Hẳn đêm rồi mẹ lại mơ không hiểu trong mơ mẹ có biết mình gặp được người chôn cất bố ở chiến trường lại giữ được tấm mảnh của bố mẹ bao nhiêu năm không nhỉ cũng không hiểu bố có về trách mẹ con trai đang cầm tấm mảnh của tôi với bà chụp chung cái lần tôi về nghỉ mấy ngày để vào chiến trường miền nam bính treo cây túi sách lên đầu cột buồng vần vơ nghĩ nhưng bỗng giật thột khi nghe tiếng bà mẹ như vừa nói vừa lật bật ngoài sân bính về rồi hả con ôi chao linh thiêng quá nãy mẹ vừa đốt hương khấn xin bố phù hộ cho con về nhanh đi Vì mẹ lo em Lâm nhà chú Lận đi, chỉ còn vắng mỗi con không có nhà thì giờ con lại kịp về để mai đưa em ra đồng. Bính xứng sờ quay nhìn mẹ hỏi, em Lâm làm sao mà đi nhanh thế hả mẹ? nó no bị tai nạn sập hành lang, cái nhà học hai tầng mới xây ấy, đưa đi bệnh viện nhưng bị vỡ sọ não, mất sáng nay rồi. Con thay quần áo, lấy cái quần nâu áo nâu mà mặc rồi ra ngay ngoài ấy cho chú Thuật với chú Lận khỏi mong, cả vợ chồng cô ngấn chú Trường cũng đang ở ngoài ấy. Thế là Bính vội bằng thay quần áo tất tà ra ngoài ông chú ruột. Không chỉ với người xấu số ngắn đời là con chú con bác với Bính, còn vì lời thúc giục của bà mẹ, dẫu là chị dâu cả trong nhà, thì vẫn cứ là sợ các ông chú bà cô một phép. Khi bảo Bính, con ra ngay ngoài ấy cho chú thuật với chú lận khỏi mong, cả vợ chồng cô ngấn chú trường cũng đang ở ngoài đấy, thì Bính không thể không tất tưởi ra ngay nhà ông chú ruột ở dìa làng, chỗ có cái bến một thời tấp nập trên bến dưới thuyền. mới được ông chủ nhiệm hợp tác xã Phạm các Lận khoanh lấn lập thành vùng ao vườn nuôi cá trồng cây vừa đẹp lại vừa sinh lợi dễ đến như vườn cây ao cá bác hồ cũng ít nơi bằng anh cháu vừa nhô vào tới đầu ngõ thì không biết có linh tính hay cả mắt tin tưởng đến mức nào mà ông chú thật đã nhìn thấy ông chú vội tập tững ra tận ngõ cười không ra cười, mếu không ra mếu giọng đều đều hỏi anh cháu trưởng về dọa cháu, tình hình thế nào bính không dừng lại vẫn chân lững thững đi miệng thùng thằng nói tốt chú ạ thế sắn để ở đâu để cả ngoài cửa hàng mua bán rồi được mấy tấn có đẩy xe ô tô không tao lo nhất là đằng nào cũng mất tiền thuê một chuyến ô tô nhưng mấy người đi chưa mua được đầy xe đã nóng về thế là lãng phí cả tiền thuê xe lại mất cả công đi về bĩnh không hiểu sao lần này lại không ngoan ngoãn chỉ biết nghe chứ không biết cãi là nhìn ông chú ruột túc trí đa mưu nói mà như cãi chú cứ làm như chỉ có mình chú là biết tính toán còn bác liều anh điền và cả cháu nữa chỉ là một lũ đen đầu thôi chắc không những chở đầy xe mà tổng số sẵn xã viên đăng ký mua có bốn tấn bốn trăm bảy mươi ba kg nhưng bắc liệu và anh điền đã cho xếp xe kém mấy chục cân là đầy năm tấn bảo đề phòng về tới nhà cân có khi còn hao hụt với lại chỗ sẵn thừa rẫy bà con người ta thêm cho chứ có lấy tiền đâu không mang về cũng tiếc trong lúc thằng cháu nói ông chú cứ vừa đi vừa nghe chứ không nói lại câu nào ngay cả khi nghe thằng cháu nói có ý sẵn chỉ có mình chú là biết tính toán ông chú cũng không nghĩ là thằng này giở chứng bỗng dưng sinh hư cãi lại cả chú là vì trong lòng tuật đang ngổn ngang trăm mối tơ vò cái đầu còn thiếu nước điên lên nữa thôi đấy chứ lại không vừa đẩy được điên làm trường đoàn đi miền ngược mua sắn cũng là bất đắc dĩ lắm đấy chứ từ cả xã có hơn trăm hộ đăng ký mua chưa đến bốn tấn rưỡi sắn thì đáng gì lắm đâu nhưng không đi không được vì huyện đã chỉ đạo các xã vùng bão lốc tràn qua phải tổ chức đi mua sắn xã nào không mua để xảy ra đói kém dân đất bữa là chủ tịch ủy ban chủ nhiệm hợp tác phải chịu kỷ luật Vừa đầy được điền cũng ông Liễu đi, lại cho thằng cháu đi theo giám sát. tưởng ở nhà hai anh em thuật động thổ xây dựng sinh phần gia tộc thông đồng bén giọt, ít ra là xong phần cơ bản vượt thổ làm tường bao xung quanh. Vậy mà, đùng một cái, chẳng khác ngày âm đập lưng ông. Hành lang trường học sập vào ngày nào không sập, lại đúng ngày anh em ông trưởng tộc Phạm Khắc khởi công xây dựng sinh phần, gây tai nạn chết người, lại chết đứa nào không chết, chết ngay thằng cháu Đích Tôn. Vậy thì hỏi thuật còn đầu óc để đâu? Để để ý đến câu nói sẵn của thằng cháu trường Vừa chân nứt chân giáo đi miền ngược về Nên thuật chỉ vừa đi vừa nghe Chứ không nói lại câu nào Đến khi Bính quay lại bảo Cháu xin phép chú vào thắp cho em nén hương Thì ông chú mới như chợt nhớ Vội níu tay hỏi Thế có ai ở ngoài ấy trông sắn không Có anh Điền ạ Bính nói theo bản năng Không được, cả sách sắn hàng đống tiền Sao lại phó thác vào một tay ấy Nhưng Bính như không nghe thấy Cứ lặng lặng bước vào trong nhà Bánh nặng lẽ, bước đến trước linh kiểu đặt thi hài đứa em con ông chú ruột xấu số ngắn đời, cầm ba nén nhang châm vào cây nến, rồi cung kính cắm vào bát hương. Vì người chết năm nay mới 13 tuổi, vẫn còn là trẻ con, chưa thành người lớn, lại là con thứ ba trong gia đình có tới năm người con, nên theo tập tục thi hài thằng bé chỉ quan trong nhà qua đêm cho người thân thích hương hoa, hôm sau đưa ra đồng mái táng chứ không kèn trống phúng viếng ngầm mỹ, cờ phốn đưa rước linh đình, như mỗi khi có đám ma ông già bà cả. nên tiếng nhà có đám hiếu xóm làng cũng ít rầm rộ nhà cửa cũng ít ồn ào tấp nập chỉ có ngoài cửa trải một dãy ba bốn chiếc chiếu cho các ông các bà quanh xóm và người thân thích trong làng ngoài xã đến chia buồn ngồi xơi miếng trầu chén nước còn trong nhà bên cạnh quan tài người xấu số trải mấy cái chiếu cho cô dì chú bác anh chị em thay nhau ngồi túc trực cả nhà đám có lẽ mỗi chỗ ấy là ồn ào người khóc to thành tiếng thống thiết ấy em ơi là em ơi sao cái số em lại ngắn chẳng tài gan đến thế này hả em người chỉ khóc hực hực không thành tiếng nhưng nghe lâu lại rõ ra từng câu hỡi rời cao đất dày có thấu cho chăng nếu họ không làm ăn tắc trách xây cho vững dựng cho bền thì sao lại có thể sập được hành lang để đến nỗi thằng bé ngoan ngoãn học hành giỏi giang là thế mà bỗng chốc lìa đời <cười> những tiếng sụt sùi tan khóc ấy bính cầm ba nén nhang cung kính cắm vào bát hương mà tay cứ run lên bần bật mắt cay xè hàm răng trên cắn vào môi dưới đến bật máu để nén tiếng khóc chảy ngược vào trong nỗi đau xót tuổi hận vì thế này càng được nén chặt càng dày thêm lên khi bính thắp hương cho em xong quay ra vẫn thấy ông chú ruột đứng ngoài cửa chỗ ban nãy như có ý chờ thấy cháu ra ông thuật cầm tay kéo xuống dưới sân hỏi lúc này cháu bảo có mũi tay điền trông sẵn ngoài cửa hàng thôi bính lờ đẳng đáp vâng ông thuật kêu to không được không thể phó thác trong một tay điền như thế được sắn đã trở về đến xã rồi mà còn mất mắt hao hụt thì ai chịu trách nhiệm với huyện sao mà cháu với ông liều lại dễ tin người đến thế trước khi đi chú dặn cháu như thế nào cháu quên rồi hay sao hả hả nhưng không hiểu sao lần này anh cháu trưởng thay tâm đổi tính nhanh thế dám cãi lại ngay cả ông chú ruột mà bấy lâu bính gần như tin yêu tuyệt đối phục tùng tuyệt đối chú chỉ lo trách nhiệm với huyện chứ lo gì mất mát hư hao mấy cân sắn của dân mày may ông chú tức giận dí ngón tay trỏ bên phải vào trán thằng cháu nhưng rồi không biết có phải vì ngại mắng cháu trưởng ở chỗ đông người hay vì một câu nhịn là chín câu lành ông đột nhiên dừng Thì đã nghe anh cháu trường bảo, mọi điều chú dặn cháu không quên, nhưng những gì cháu vợ lẽ ra, cháu thức tỉnh lại trong chuyến đi này, thì cháu xin phép đừng nói thật, là chính cháu mà có khi cả chú nữa cũng không bao giờ lại có thể tưởng tượng được ra là như thế đâu. Đúng là ông thuật không bao giờ lại có thể tưởng tượng ra được như thế, và ngay lúc này cũng không sao tưởng tượng ra đứa cháu trường nói gì, nên ngớ ra 10 giây rồi xuống giọng, có chuyện gì hệ trọng hả? Hả cháu? Hệ trọng thì chắc là không. nhưng may mắn thì đúng là may mắn đến với nhà mình trong việc chú cự cháu đi mua sắn với anh điền và ông liều thật rồi nghe cháu nói ông chú trường gia tộc phạm khắc làng phương trì vội ôm lấy hai vai cháu lắc lắc mày nói đi tao đang nấu hết cả ruột gan đây có may mắn thật không may mắn về cái gì hả cháu hai mày lại ngỏ lời với tay điền lấy em gái nó nó đồng ý rồi chứ gì ôi dạo thời nay của em gái trong nhà như có bom nổ chậm huống hổ con bé năm nay đã hai mươi mấy tuổi còn chưa chó nào mó vào nhẽ nào mày mới hở ra rằng yêu em nó nó trả rơi cả bốn tay Câu nói của ông chú vô tình chọc vào lòng tự ái của thằng cháu. Bính cằn nhằn. Chẳng tin, chú đi về với cháu về nhà. Nhân tiền cháu cho cả mẹ cháu và chú xem. bà nãy về tới nhà, được tin em lâm mất cháu cũng chưa kịp cho mẹ cháu biết. Ông thuật bỗng linh cảm như có việc hệ trọng thật sự đang đến. Chỉ có điều nó đến với niềm vui hay nỗi buồn, tai ương hay may mắn với gia tộc nhà ông nữa thôi. Không nghĩ ra việc gì, ông chú chỉ còn biết lặng lẽ đi theo thằng cháu. Bính dẫn ông chú về tới sân. thấy mẹ đang ngồi đun nấu gì trong bếp, ánh lửa hắt một vệt sáng nhạt nhòa từ bếp loan ra tới cửa nhà trên. Bính vừa bước lên nhà vừa bảo mẹ, mẹ hắn để bếp đấy lên con bảo cái này. Bà ba ngồi trong bếp không nhìn ra sẵn, bảo gì để chốc không được ư? Mẹ còn giờ đun nấm nước. Con đã bảo mẹ hắn để bếp đấy tiện có cả chút thuật sang mẹ. Bà chị dâu nghe con nói có cả chút thuật sang, vội dập bếp lửa đang đun giờ, vừa tắt tưởi đi ra vừa nói thay lời chào người em chồng giờ thành người trưởng gia tộc. Chú sang chơi à? Ngoài nhà chú thím lận khách khứa còn đâu không hả chú? Thuật bước vào trong nhà, ghé ngồi xuống cái chõng con kê dưới ban thờ, nhìn bà chị dâu cao linh khinh tướng mạo đàn ông, vận cái áo phin xanh mỏng, tay áo ngắn dễ chừng chỉ phủ hết cái nách. Ngoài năm mươi mà nó vẫn còn phây phây dạo rực. Thuật bỗng dưng như người hụt hơi, nói lý nhí. Khách khứa cũng vãn rồi, vợ chồng cô ngân chú trưởng cũng về, mai mới xuống. Bính một tay cầm cái đèn con Một tay xách cái túi lúc chập tối ở Bắc Cạn Về treo trên đầu cột lối vào buồng Đi đến ngồi cạnh ông chú Nhưng lại quay ra gọi mẹ Mẹ đại đây mẹ ơi Con có cái này cho mẹ và chú xem Nhất định mẹ và chú bắt phải bất ngờ lắm Vừa nói Bính vừa lần lần mở cái vật nho nhỏ mong mỏng Gói đến mấy lớp giấy Ra trước mặt mẹ và chú Khi tấm mẩy nhỏ bằng hai ngón tay được Bính dơ ra Cả bà ba và ông thuật cùng đưa tay định cầm tấm mảnh Nhưng Bính đã đưa đến gần mặt mẹ. để bà bao có thể nhìn rõ hơn bà bỗng kêu là cả giọng, ôi ông ấy nhà tôi! Thật vợ đưa tay ra định cầm tấm mảnh xem thì bà bao đã đổ vật ra. Ông em chồng nhanh tay đỡ bà chị dâu trong giây phút xúc động không thể kìm nén đã ngất đi trong tay em chồng. Ông em chồng vội bế bà chị dâu vào giường. Anh cháu luống cuống không biết làm gì nhưng cũng còn được nửa giây bình tĩnh cất tấm mảnh vào túi ngực. Ông chú vội nói, bính bính bính, trải lại cây chiếu cho ngay ngắn để chú đặt bái xuống nằm nghỉ một lúc là tỉnh ngay ấy mà.